Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dừng lại, kêu người mang cho A tí theo, cống nó đi vì nó bị ngất xỉu. Cô đi vào kiệu ngồi xuống nhìn cây roi đã tả tơi mà thầm nói. Đừng làm phiền tôi, tôi chẳng có lỗi gì với cô cả. Nói rồi cô siết cái roi ở trong tay răng nghiến lại. Trận bên tay của cô có tiếng rin rỉ gì chửi mắng. Mày dám đánh tao, con nghèo hèn, con dơ bẩn, con khốn nạn cô giơ cây roi rồi quất thẳng vào không trung mày biến đi cô biết a tì bị nhập khi nó quay mặt lại ánh mắt của nó đục ngầu và lại linh tính nói cho cô biết là tiểu thư nhà đó nhập vào bởi lúc đi ngang qua nhà phú hộ đó nó còn quay qua nhìn nhà của mình có may là cô nhanh trí nhớ là đầu thôn mình có một cây dâu cô liền dừng kêu ở đó thỏ tay ra bẻ có lẽ cái chết tức tưởi của ngày hôm ấy khiến cho cô ta tức giận nhưng đâu còn quan trọng nữa rõ ràng cô ta ép cô cơ mà nếu cô ta làm dâu nhà họ hoàng chắc gì đã được sống đến khi trời tối cô mới thấy không an tâm liền kêu ra nô khiêng kiểu qua nhà mình bảo muốn thăm mẹ và em một chút lúc đầu họ không cố ý nhưng mà cô cầm cây roi chỉ vào mặt của họ và nhìn qua a tì thích cãi không muốn như nó sao họ giật mình rồi cũng làm theo Mới có hai ngày mà nhà đất trở nên lạnh ngắt Không thấy ai thấp đèn Cô bước vào nhà rồi kêu Có ơi mẹ ơi Có ơi mẹ ơi Thế nhà không có ai Cô liền đi sâu vào trong nhà Rồi sau đó mở tủ thờ của ba ra Lấy cây rào ngày trước ba hay đi mổ lợn mang theo Ngày ấy ba chết ở nơi khác Lúc mang xác về các chú là bạn của ba kể lại Trước khi chết ba giống như biết mình sẽ chết vậy Còn dặn mọi người ngày mai cô lên đón thì giao cho cô con dao này. Các chú nói con dao này ba đã sử dụng để giết mổ mấy chục năm, sắt khí trong con dao rất mãnh liệt. Còn nói sau này chết sẽ để lại cho cô để trong nhà đảm bảo ma quỷ không dám vào, bởi ma quỷ rất sợ đồ vật có sắt khí. Bao nhiêu năm qua nhà cô vẫn bình yên, chỉ có nhà nghèo chứ không bị ma quỷ quấy phá bao giờ. Cô lấy vải gói lại rồi cất trong người, nghĩ bụng rằng mẹ và thằng có đi đâu cho nên không ở nhà. Thế là cô nhanh chạy ra rồi leo lên kiệu. Sano lại tiếp tục khiêng cô đi. Qua tới thôn đại cát thì trời cũng dần khuya. Đến nơi họ đặt cô xuống. Cô nghĩ chắc là họ mệt cho nên ngồi im để chờ đợi họ nghỉ mệt. Tận rất lâu sau cô mới cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Vẽn tấm mèn ra thì không thấy ai nữa. Cô bước ra rồi thấy một đám người đi khuất sau cánh rừng. Cô hồ hoán gọi họ lại nhưng họ không nghe. Cô chạy theo rồi vẫy tay kêu gào Một lát sau, cách cái kiểu một khoảng xa, cô mới bắt đầu quay người lại. Cái kiểu đột nhiên được nhấc bổng lên, rồi sau đó từ từ bay về phía trước. Cô nhớ đến vụ ma khiêng kiểu hôm trước thì mới bắt đầu nổi gai ốc. Vậy ra đám nô ra đó chỉ khiêng đến đây, đoạn sau thì là ma khiêng. Có lẽ do cái dao được giấu trong người, khiến cho ma không dám lại gần cho nên không khiêng. Bây giờ đi ra xa thì mới lại khiêng. Cô đã lỡ ra khỏi kiệu rồi không cách nào quay lại. Cho nên đi chậm chậm theo cái kiệu. Tuy nhiên chỉ thấy kiệu bay lên chứ không có ai cả. Cô sợ vào con dao dùy tự nhủ. Chắc là mang cái dao này theo cho nên không thấy được mà. Cô đi theo cái kiệu đó vừa đi vừa nhìn. Bây giờ chắc là khiêng qua bên nhà vũ nụ. Cô thầm nghĩ chỉ cần đi theo họ là sẽ tới nơi. Lát sau cái kiểu dẫn cô đến một cái dốc, cô đứng đó nhìn chăm chăm vào cái kiểu, thì đột nhiên dầm một cái cái kiểu bị quăng xuống vách núi. Cô đứng đó mà cứng đơ người, họ không dẫn cô về nhà vũ nụ, họ ném cô xuống vách núi. Lát sau cô nghe bên kia có tiếng người dân hô hoán, có người bị tai nạn. Người ta đốt đuốc rồi tú ra đi giải cứu cái kiểu đó, còn cô đứng đó thất thần nhìn nếu cô ở trong kiểu thì bây giờ người đã nát như tương thật là quá khốn nạn nhà họ kêu gia nô bỏ cô ở đó sau đó kêu ma quỷ lại khiêng quăng cô xuống dốc núi người ta nếu có tìm ra xác của cô thì cũng đã nát người chẳng biết ai là ai khi mặt mũi tay chân rời xuống đó một lát sau thì có người vỗ vai của cô một cái thật mạnh giật mình quay lại thấy một người cầm đèn lồng người đó soi đèn vào mặt của cô rồi hỏi Cô à, cô là người ở đâu tới vậy? Cháu đến thăm một người nhưng bị đi lạc. Nhà người đó ở đâu? Bây giờ trễ rồi ở đây nguy hiểm lắm. Ở thôn Đại Cát à? Cô ấp úng trả lời, bà ấy cười rồi đưa đèn lồng cho cô. Cầm lấy thôn Đại Cát ở bên kia. Nghe